Trong tiếng y phục phất gió, ba người đã nhẹ nhàng hạ xuống đất. Một người trong số chính là xuyên vân diu tử Quách Sùng Phong. Thánh thủ mài Ngô Tùng lâu, gọi giả từ trong nhà phóng ra, co chân quỳ xuống nói: "Đệ tử Ngô Tùng lâu khấu kiến phu nhân và dung lão gia bái kiến đại sư huynh." Thành phu nhân la thục nhàn toàn thân võ phục, lưng vắt trường kiếm. Cô kiếm pháp với trên giai Vẽ mặt nghiêm lặng trầm giọng nói Ngô Đà Chủ Phân Đà Thái Hồ sao lắm chuyện quá vậy Ngô Tùng Lâu đỏ mặt tía tay Vẽ mặt mấp mai định nói Là thuộc ngàn đã khẽ quát Chớ nhiều lời Hãy chuẩn bị đón tiếp các vị bằng hữu Đã xem trọng chúng ta mau lên Ngô Tùng Lâu như phụ thánh chỉ Cung kính đáp Đệ tủ tuân mệnh Đoạn liền đứng lên vừa định cất tiếng mời, tiếng y phục phất gió đã gian lên tướng phía. Trên quảng trường lập tức có thêm 7-8 người tướng mạo quái dị tăng đạo tục đủ cả. Nhưng không người nào trẻ tuổi thải điều râu tóc bạc phơ. Những người ấy sau khi hiện thân thải điều bảo nguyên hợp nhất và đứng thành một tư thế quanh thương yến, không ai chào hỏi ai. Chỉ có một người trẻ hơn hết ở ngoài 50 khắp người lem luốc dơ bẩn nhìn cứ chỉ khôi hài thần thái ngạo mạn y phục rách bươm phi tộc phi đạo dáng vẻ quái dị sau khi hiện thân chẳng hề nhìn thương yến đưa tài chỉ thành phụ nhân La Thục nhạn và tông lai vũ sĩ Dung Kim như điên như khùng nổi <cười> này nói chưởng quầy dung lão dương già thế này tần ngọc cô này chẳng có gì không phải chứ Sao lão đương gia lại nổi giận thế này Lão đương gia là nguyên soái bảo giá Tần ông Côn này chỉ là một tên tiểu tạc Sò so với các vị Cũng như là đôm đốm Gặp mặt trăng mà thôi Hà tất chấp nhất tầng mổ Lão đương gia luôn miệng bảo tầng mổ Phải trả lại công đạo tầng mổ biết lấy công đạo gì Để trả lại cho lão đương gia kì chứ Đoạn quét mắt nhìn mọi người Đứng quanh rồi nói tiếp Các vị bằng hữu hiện diện, Ai không biết tần Ngọc Côn này, Ngoài trừ ăn và ngủ, Chỉ còn biết dọn ngó tài vật của kẻ khác, Nếu dùng lão đương gia không chịu buông tha, Tần Ngọc Côn đành treo cổ tự tuyệt, Dự thủ không không tần Ngọc Côn chưa dứt lời, Tu la vũ sĩ đã dẫn đến râu tóc dựng đứng, Y phục không gió mà lay động, Y sánh tới rồi quá Quân đầu mồi chót lưỡi, tiếp chiều của ta. Tu là Vũ sĩ Dung Kim là sư bá của thành Trúc Thành chưởng môn phái Vũ Sư. Sư huynh của đàn chấn Càn Khôn Uyển Đình Quê. Giống công lực còn cao hơn cả Quyển Đình Quê thành danh nhờ vào hai môn tiệt kỹ Tu La thập nhị chưởng và Tu La thất kiếm. Lúc này xuất thủ trong cơn thẫn nộ, một chiêu bao gồm cả chưởng lẫn kiếm. Bàn công vào chỗ yếu hại của Tần Ngọc Côn cực nhanh và chuẩn sát. Diệu thủ không không Tần Ngọc Côn miệng lưỡi khôi hại. Võ công cũng chẳng kém tu là vũ sĩ. Vừa công đến ông ta đã lẹ làng lách tránh. Thần Pháp hết sức nhanh nhẹn và ngoạn mục. Tần Ngọc Côn một mặt tránh né. Một mặt vẫn tru tréo và lên tiếng nói. Ê trời ơi! Tu là trưởng phù hoàng luật ảnh đủ khiến Tần Mẫu Lăng xuống bùng lầy rồi. Các cao thủ hiện diện tùy ngân thần theo dõi trận đấu. Nhưng nghe Tần Ngọc Côn nói như vậy không khỏi phị cười. Thì ra Tần Ngọc Côn đã bươi mốt quá khứ nhục nhã của Tu La Vũ Sĩ. Bởi Tu La Vũ Sĩ giống xuất thân danh môn chính phái. Lúc trẻ đa vàng diếu như cháu dâu. Cho nên khiến sự môn tức giận định phới bỏ gió công của lão ta thành lý môn hộ. Lúc bấy giờ với sự dây bắt của các đồng môn. Tu La Vũ Sĩ đã trốn trong một vùng lầy suốt hai ngày hai đêm, khắp người dính đầy cả bùn đất. Tu La Vũ Sĩ dùng kim la sư bá thanh thành trúc thành chửng mồm phái diều sợ. Dời sau không còn con đường nào trốn chạy nữa, Tu Sĩ buộc phải treo cổ tự tuyệt, may nhờ lão ma đầu cửu thủ thiền tiêu cố sùng hoàng cứu sống, thu làm đồ đệ. Do đó, Hồi 40 năm trước đã xảy ra một trận quyết đấu, dây tính mạng của Dung Khiêm đánh cuộc. Kết quả là cửu thủ thiên chiều đã thắng nửa chiều, rồi cố giữ lại được tính mạng cho Dung Khiêm. Dung Khiêm tuy hết sức là che giấu cái nhục nhã trong quá khứ ấy, nhưng tục ngữ có câu, muốn người không biết thì trường phiên mình đừng làm. Chuyện xấu của lão ta vẫn đồn đài trên giang hồ, những người đồng bối phận với lão ta trong giới giỏ lầm chẳng ai là không biết. Giờ đây Tần Ngọc Côn lại biêu rếu lão ta trước mặt cộng chúng như thế này Đương nhiên là lão ta lửa giận sung thiên lập tức thi chuyển tuyệt chiều tấn công Tần Ngọc Côn Quyết lấy mạng đối phương ngay tại chỗ Dương thủ không không Tần Ngọc Côn là nhân vật đứng giữa chính tà Võ công đã đạt đến trình độ siêu phạm nhập thánh Phen này vì nghe lời đồn đại là tính vật chữ môn tử trúc trượng của phái Hà Lan đã xuất thế rồi Và hiện đang trên tay của một thiếu niên. Sự xuất hiện của tử trúc trượng đã chấn động toàn thể gió lâm Cao thủ khắp nơi đều quy tụ. Thải đều có ý đồ muốn chiếm đoạt tử trúc trượng. Diệu thủ không không tầng Ngọc Côn không hề biết bí mật trong tử trúc trượng. Chỉ vì thấy cao thủ quy tụ đông đảo. Nên đoán tử trúc trượng hẳn là có giá trị liên thành. Mặc dù tầng Ngọc Côn có ngoại hiệu là diệu thủ không không. Nhưng chẳng phải là kẻ tham lam, ông chỉ muốn chứng kiến món chí bảo Võ Lâm tử trúc trưởng mà thôi. Trên đường ông lại gặp nhiều nhóm cao thủ Võ Lâm truy tìm Thương Yến. thấy là người ta đuổi theo Thương Yến, ông lại đuổi theo những người đuổi theo Thương Yến. Thương Yến cùng lễ vật anh hành tung vô định, nên những người truy tìm không sao đón chận được. Trong số những người này có phi hoàng đoạt pháp dân tử thượng, Khó khăn lắm mới phát hiện ra thương yến ở Đại Đỗ khẩu. Tin tức truyền ra những cao thủ tri tiệm thương yến lập tức quy tụ đuổi theo sau chàng. Thế cho nên mà dân tràn phân đà Thái hộ của cũng phải vô mới trở thành một nơi quy tụ của quần hào, kết quả là ma dân tràn đã bị quy diệt. Cùng lúc ấy, đệ tử đời thứ 16 của phái Thanh Thành là Tú Ngọa Nam Sơn Tín Đàm Tử Oai Dời vô ưu cư sĩ Phạm Lạc Định Đã nhận được lệnh khẩn của chữ ngôn nhân Yến Chí Cành Lập tức triệu tập đệ tử bổn phái Nhằm đi theo trợ giúp cho Thương Yến Đến vụ Sơn tìm kiếm người thân Đàm tử quay và Phạm Lạc Định Sau khi nhận được lệnh vụ Tin chắc rằng Thương Yến sẽ đi ngang qua Thái Hồ Bèn âm thầm lưu ý Hai sư huynh đệ đàm tử quay và Phạm Ngọc Định Kể từ khi phái thanh thành nhục bại ở trên tung Sơn đã ẩn tích Thái hộ suốt 30 năm qua không hề bước ra khỏi cửa Bởi hai người tính rất là chính trực nên sau khi Diệu thủ không không tận Ngọc côn phát hiện ra họ lập tức buôn lời nhạo bán thật ra không phải đến đây vì tử trúc trưởng đàm tử quay và Phạm Lạc Đ đình Tuy chỉ đơn thuần là gì bảo vệ cho tiểu sư để thương yến nhưng bản thân thường yến lại không biết Ngỡ là hai người cũng chẳng tốt làm gì. Thế nên lúc này Tần Ngọc Côn và Tu La Vũ Sĩ tử chiến với nhau. Thường Yến chỉ giận công giới bị không hề đếm xỉa đến hai vị lão sư huynh. Trong khi Tần Ngọc Côn với Tu La Vũ Sĩ cùng thi truyển tuyệt học ác chiến rất nhiều cao thủ gió lâm cũng đang dây quanh. Nhóm của Thường Yến ba người trong số co phi hoàng đọc phát dân tử thượng là người rất là xảo quyệt. Thấy tầng Ngọc Côn với tu la vũ sĩ đang giao thủ đến hồi quyết liệt, bèn nái ra ý kiến, nháy mắt ra hiệu cho Thương Yến và nói. Thiếu Hiệp, nơi đây là chốn thị phi không nên ở lầu, sinh hại theo lão phù, mượn một bước nói chuyện, có chuyện quan trọng muôn nói với Thiếu Hiệp. Thì ra lão ma đầu có ý đánh lừa Thương Yến rời khỏi Mai Dân Trang để áp dụng chuyến thực cứng Lẫn mềm thu phục Thương Yến làm đệ tử và đoạt lấy tử trúc trượng trên tay của chàng. Sự toan tính thật là chu đáo. Thế nhưng trong số những người hiện diện chưa một ai hay chuyện tử trúc trượng đã bị đánh mất. Thấy điều ngỡ là hãy còn trên mình của Thương Yến. Ý ngoại Nam Sơn đàm tử quái cùng với sư đệ là dâu ưu cư sĩ Phạm Lạc Định không hề biết chuyện tử trúc trượng. Nghe hoàng đoạt phát Dân tử thường có ý đánh lừa tiểu sư đệ Rời khỏi mai dân trang Biết lão ma đầu này rất là hiểm độc Sợ tiểu sư đệ mình gặp nguy hiểm Dô ưu cư sĩ vội nói Tiểu sư đệ đừng nghe lão ta nói láo Lão ta mà có lòng tốt vậy sao Phi hoàng đoạt pháp nghe vậy Tức giận đôi mắt trắng nhiều hơn đen Trận trừng nhìn Dô ưu cư sĩ nói Phạm huynh sao lại biết rõ văn mẫu như vậy Chả lẽ Phạm huynh Là con sâu con bò trong bụng văn mẫu sao <cười> 30 năm các dĩ đã quên bài học ở trên tung sơn rồi sao Những lời này vừa thốt ra Đàm tử quay và Phạm Lạc Đình lập tức đỏ bừng mặt ra chiều hết sức xấu hổ Thương Yến giờ mới dở lẽ bèn nói Thì ra hai vị là sư huynh của Thương Yến Xin hãy an tâm Người này khinh miệt sư môn Thương Yến sẽ không để cho lão ta bình an rời khỏi đây đâu Đoạn quay sang phi hoàng đoạt phách giăng tử thượng mắt rực tinh quang, nhìn lão ta rồi trầm giọng nói, lão là ai mà dám khơi ra chuyện đáng tiếc của sư môn thiếu gia vậy? Phi hoàng đoạt phách giăng tử thượng là một đại ma đầu trong giỏ lâm, bình xanh đã quen kiêu càng tự đại võ công ngang ngửa với trùng nguyên cửu tử và giỏ lâm tam quái. Sao có thể ngán sợ một tên nhảy ranh như thường yến, hơn nữa hạch hỏi kẻ khác đâu phải với kiểu cách như vậy? Thế nên Thương Yến vừa thốt ra những lời ấy ngay cả Đàm tử Hoai và Phạm Lạc Đình cũng không khỏi nực cười. Phi hoàng đọc pháp danh tử thường giờ mới biết Thương Yến là môn hạ phái thanh thành, không thể nào đánh lừa được, buồn tiếng cười như sư tử không mới. <cười> Thì ra ngươi là đệ tử phái thanh thành, thật lão phu không ngờ. Thôi được, cho ngươi biết, lão phu họ dân, giới giang hồ gọi là Phi hoàng đọc pháp, tiểu tử người danh tính là gì Nhắc đến chuyện xấu của sư môn người người đau lòng lắm có phải không Sư môn của người như vậy Chẳng có gì là hãnh diện Lão phù thấy người có thể đào tạo Chi bằng hết theo lão phù học chút chân tài thực học chẳng hơn sao Tiếng cười của lão như sấm rền Thật khiến cho người ta Phải kinh tâm động phát Dân tử thường nội công tinh thâm Quần hào hiện diện Có nhiều người không chịu nổi Kể cả đàm tử quay và phạm lạc định Thương Yến tâm địa đôn hậu, định lực vẫn chắc tùy không hề hấn gì Nhưng khi nghe đối phương báo ra danh hiệu lòng bỏng nhớ đến Và lời cảnh giác của tri phong tẩu Hà Lão ân sư Thì ra lúc Thương Yến còn ở trên thủy tính phong Hà Lão Hiệp vẫn thường nói đến cái gọi là bác đạt ẩn kỳ phong Thiên Nam tồn sông tuyệt, tàm quái với nhất hoàng Tranh hùng trong vũ nội, tủ lão thua nhất độc Thế ngoại có tam tiền. Chỉ muốn nói trong giỏ lâm ẩn tàng rất nhiều kỳ nhân quái kiệt hết sức là lợi hại. Không nên trêu vào họ thì hơn. Thế nên Thương Yến liền sinh lòng cảnh giác. Nhờ vậy mà dân tử thường mới có cơ hội quên quang khoát lát. Tuy nhiên dân tử thường nếu không vì thương tiếc, thiền từ của thường Yến thì cũng không nói nhiều như vậy. Với dụng ý là dùng mấy mươi năm quy danh của mình khiến cho Thương Yến khiếp phục. Nào ngờ Thương Yến... Tuy hoàn cảnh cảnh giác đối phương là nhất hoàng mà với giang hồ nghe danh đã tái mặt, nhưng thái độ bất kính của dân tử thường đối với sư môn chàng đã khiến cho thường yến lửa giận bốc cao, nhất là khi nghe dân tử thường báo chàng phản bội sư môn chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Thế là ánh mắt của chàng ngập đầy sát khí trừng lên nhìn văn tử thường. Chàng trầm giọng quát: "Phy hoàng đã phát là cái thứ gì mà dám khinh thường phái thanh thành?" Bốn thiếu gia mà không trừng trị lão một phen thì thật là phụ cửu qua lôi tiền, có lỗi với tổ sư. Lão sử dụng binh khí hay là quyền cước bốn thiếu gia quyết không để cho lão thất lộng, suốt chiều đi. Văn tử thượng tuy hết sức là tức giận, nhưng nghe nói đến cửu qua lôi tiền, lòng cũng không khỏi kinh nghi thầm nhũng. Cho dù tiểu tử người luyện gió ngay từ trong bụng mẹ, muốn tiếp nổi toàn ưng trưởng với sông phi hoàng của lão phụ, như cũng phải luyện thêm 30 năm nữa. Thế là lão buông tiếng cười sắt lạnh với sư tử hống rồi quát to. <cười> Tiểu tử thật là to gan, lão phụ phải cho ngươi mở rộng tầm mắt mới biết được. <cười> Tiếp chiêu. Rồi thì xong chữ, với chiêu ưng giường bát bát đẩy ra, ấn phong tỏa rộng hơn cả trở như bài sơn đảo hải vào người của Thường Yến. Thường những ngờ văn tử thường Hẳn sẽ tuân theo luật lệ của Võ Lâm quyết định sử dụng quyền cước hai bên khí rồi mới xuất thủ. Nào ngờ dân tử thường lại không màn đến địa vị và thân phận của mình. Chừa chì đã tung ra sát thủ đối với một thiếu niên tuổi chỉ có 16. Quần hào hiện diện thấy vậy Thải đều hết sức kinh ngạc và bất mãn. Nhất là Đàm Tử Quai và Phạm Ngọc Định. Càng thêm lo lắng cho vị tiểu sư đệ này. Bằng vào công lực mấy mươi năm của hai người. Tự lượng cũng khó tiếp nổi một chữ toàn lực của dân tử thượng Hốn chi là vị kiểu sư đại còn nhỏ tuổi Thế là hai sư huynh đệ nháy mắt cho nhau Cùng từ nơi thắt lưng rút ra một ngọn nhuyễn tiên bạc Bình khí độc môn của phái thanh thành Định tấn công dân tử thượng hầu giải cứu cho thương yến Chỉ nghe thương yến quát tỏ Phi hoàng đoạt pháp chẳng hòa cũng chỉ có vậy Còn gì lợi hại nữa không Hãy thì thố ra cho bốn thiếu già mở rộng tầm mắt xem nào Đàm tử quay cùng với Phạm Lạc Định Ngân tiền trên tài chưa kịp tung ra Thường Yến đã dẫn đề càng thanh cương khí thì chuyển tuyệt chiều tiên tích cận lý Trong lưỡng nghi thần công Xong chứng từ từ đẩy ra Giang tử thường với 10 thành công lực công ra Chứng kinh hoàn toàn Không gặp trở ngại Lão đắc ý thầm nhũ <cười> Thằng tiểu tử, tử này kém cỏi như vậy Mà cũng dám buông lời khoát lát Rõ thật là không biết sống chết mà Đang mừng thầm bỗng cảm thấy một luồng kinh lực cực mạnh ập đến, liền lập tức nội phủ bị nén chặt, máu huyết bị chảy ngược. Giang tử thường tổ cùng kinh hải định thu hồi nội lực, lát người sang bên để tránh nhưng đã lực bất tổng tâm. Thân người đã bị lửa nghi thần công của thương yến hút chặt và kéo tới, từ từ tiến đến gần chàng. Giang tử thường cảm thấy toàn thân như bị lưới sắt dày bỏ và càng lúc càng thắt chặt. Thường Yến bỗng hài tài đẩy mạnh, miệng quát lớn, cút. Văn tử thường liền bị một luồng lực đảo mềm mại đẩy ra xa hơn ba trượng mới đứng dẫn lại được. Văn tử thường sau khi đứng dẫn lập tức thử vận hành chân khí, không hề có hiện tượng thỏa thương, nhưng tim đập mạnh và rất khó thở. Nhất thời chưa thể hồi phục bình thường. Thường Yến vẫn hiên ngang đứng yên, mỉm cười nhìn văn tử thường thầm nhũ. Để cho lão nếm mùi tuyệt học phá thanh thầm. Xem lão còn dám khinh thường nữa hay không? Rất hiển nhiên, công lực nội gia của Thương Yến cao hơn văn tử thường rất nhiều. Nếu không văn tử thường sao có thể không thọ thương? Văn tử thượng đều hòa hơi thở sông trừng mắt giận dữ nhìn Thương Yến. Thương Yến tâm tình bình hòa, quét mắt nhìn quanh mọi người và thành khẩn nói. Chư dị tiền bối, Thương Yến xuất thần phải thanh thành, chẳng thể không bảo vệ thành dành cho bản môn. Nên đã phải thất lễ với văn tiền bối Giờ sự việc kể như đã giải quyết xong Thương Yến tuổi trẻ nóng tính Có gì bất trắc trước mặt quý vị Xin quý vị tha lỗi cho Thái độ này của Thương Yến Quần hào hiện diện có hai cách nghĩ Người hiểu biết lẽ phải thì cho là Thương Yến khiêm tốn Thắng mà không kêu Hết sức là khâm phục khí độ cao thượng ấy của chàng Còn người lòng giả hẹp hoài thì cho là Thương Yến có ý mai mẻ, thái độ khiêm tốn chỉ nhằm tự nâng bốc mình mà thôi. Thế nhưng bất kể là ai, cũng đều rất kinh ngạc bởi công lực cao thâm khôn lượng của Thương Yến, nên họ bắt đầu đánh giá lại thực lực của Phái Thanh Thành. Lát sau Thương Yến mài kiếm dây động, ánh mắt rực lên và nói, không sai. Hồi 30 năm về trước, thể phái quả là từng bãi ở trên tung sư Thương Yến tùy sinh ra đời không đúng lúc, Khi ấy chưa thể ra sức cho sư môn, nhưng cũng được các vị trưởng bối trong sư môn căng dạy. Nói đến đây mắt bổng rực thận hoàng giống dạc nói tiếp. Nhưng người trong giới gió lâm không ai có thể vĩnh viễn giành thắng lợi. tại phái hồi 30 năm về trước bị bại trên tung sơn, đó đâu phải là phá thanh thành bất tại, hủng hộ tệ phái xưa nay chính đại hoàng minh. Một lần bại trong việc tỷ thí gió công cũng đâu đến đổi, mấy mươi năm sau còn bị người miệt tỉ. Thường Yến sinh phiền các vị tiền bối, chuyển cáo với đồng đạo gió lâm thiên hạ rằng, kẻ nào dám miệt thị phái thanh thầm. Thường Yến tuy bất tài, nhưng đã được sư môn dạy dỗ, biết rõ tôn chỉ của người luyện gió là chống mạnh giúp yếu, giữ gìn chính nghĩa gió lâm không nên tranh cường hiếu thắng, nhưng vì bảo vệ thanh danh của tệ phái. Thường Yến đành phải với lưỡng nghi trưởng pháp và cử qua tiên pháp của sư môn, lĩnh giáo cho dù tan xương nát thịt cũng chẳng quản ngại. Thật nghĩa chính từ khiêm, khiến cho người ta khẩm phục. Đàm tử quai và Phạm Lạc Đình nghe vậy lòng hết sức xúc động và rất vui mừng. Sư mồm có được một nhân tài như Thương Yến. Thậm chí ngay cả tù la vũ sĩ dùng Khiêm và diệu thủ không không. Thần Ngọc Côn đang giao chiến quyết liệt. Cũng bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ đầy nghĩa khí của Thương Yến. Thần Ngọc Côn dễ dùng Khiêm tùy đang toàn lực giao chiến nhưng đôi mắt đã liếc thấy. Văn tử thường đã bị bại với tay của Thương Yến Hết sức kinh ngạc Rồi lại nghe Thương Yến tạ tội Bí văn tử thường càng thêm bất ngờ và thầm nhũng Thằng tiểu tử này khá thật Chẳng những thân thủ bất phàm Mà còn rất là biết chuyện nữa Khi nghe đến những lời sau cùng của Thương Yến Càng thêm kinh ngạc và nghĩ Hả? Thằng tiểu tử này xem ra chẳng phải tầm thường đâu hăng rất có lai lịch độ Thế là tầng Ngọc Côn liện tung mình Lùi ra sau bảy bước lớn tiếng mỏi Dùng lão đương gia hãy dừng tay Tần Ngốc có điều cần nói. Tù lai giữ sĩ Dung Kiềm thấy đã lâu, không thắng nổi Tần Ngọc Công, hết sức là hổ thẹn, đang khi tiếng thoái lưỡng năng. Nghe vậy hết sức mừng rỡ liền dừng tay nói, Tần lão sư có điều chi kiến giáo. Tần Ngọc Công cười hề hề nói, <cười> Dùng lão đương gia à, đánh giá người ta trẻ con rồi sao? Chúng ta già từng tuổi này. Chỉ vì những lời nói nhớ dẫn mà sống chết với nhau Chẳng sợ thiên hạ cười chê hả Tôi là diễu sĩ thạm nhũ Thật là khốn kiếp Chẳng phải chính ngươi đã gây sự hay sao chứ Nhưng miệng thì nói à, Theo ý tầng lão thì tính sao vậy hả Tần Ngọc Côn cười hề hề Chuyện là do tầng mổ gây ra Giờ tần mổ xin, à, xin lỗi lão đường già Đồi bền bỏ qua hết đi Lão đường già thấy sao hả À, đây tầng mẫu sinh tạ tội tạ tội Đoạn liền dòng tái xá dài Tôi là vũ sĩ dội đáp lễ nói Thật lão sư thật người mau mắn Vậy chuyện hiềm khích hôm nay à, còn nhiều bỏ qua nha Trong khi hai người hòa giải thị Cửu qua lôi tiên trên tay của Thương Yến đã xích lên Thì ra Thương Yến nói xong Đa số cao thủ hiện diện đều bội phục từ bỏ ý định cướp tử trúc trượng Nhưng có mấy lão ma đầu tự mệnh bất phàm không phục Chỉ thấy một hòa thượng to béo gần trăm tuổi mặc áo cà xa đỏ như lửa Mặt đầy thịt ngang mày trái đứt ngang giữa Râu cầm tua tủa xải bước tiến tới Một tài vẫn đứng trước ngực và nói A-di-đà Phật Tiểu thí chủ cũng thật là ngông cuồng Lão nạp thay chướng mắt quá đi Thương hiến thấy lão hòa thượng này tướng mạo quá hung tận Không khỏi kinh hải vội nói Đại sư có cao kiến gì Thương Yến sẵn sàng đón nhận sự chỉ dạy Nhưng có thể cho biết Pháp hiểu được không Lão Hòa Thượng trầm giọng nói Lão Nạp là mộ dân Chủ trì di đà tự Muốn hỏi tiểu thí chủ Tiểu thí chủ đã tự nhận là đệ tử thanh thành thầm, Vậy mà lại xuất thủ không giữ thể viện cho dân lão hiệp Nhỏ mà phạm thượng Tiểu thí chủ nói sao Hai nữa Tiểu thí chủ từng giữ tính vật trưởng môn tử trúc trưởng của phái Hà Lan Trong tay của mình không chịu giao trả cho thiên thủ cùng lồn triển lão sự Chuyện ấy lại nói sao? Lão Hòa Thượng vừa báo ra phát hiệu quần hào hiện diện thải đều thất sắc nhìn nhau thường nghĩa nghe Lão Hòa Thượng này tự nhận chính là đoạn mi tôn giả mộ dân Phật môn nhất độc đã ẩn tích giang hồ từ lâu không khỏi kinh hải Nhưng nhớ đến tri phong tẩu Hà Lão Sư Đã có từng nói qua Đoạn nguy tôn giả này cực kỳ độc ác Bất giác lửa giận bừng bừng Lại nghe Lão Hạch hỏi mình một cách vô lý Càng không nhẫn nhịn nổi Đanh mặt và nói Theo quý đại sư thì Thương Yến phải làm thế nào hả? Đơn giản thôi Đối với dân Lão Hiệp thì tiểu thí chủ phải dập đầu tạ tội Tùy ý văn Lão Hiệp phân xử Còn về tử trúc trường thì Tiểu thí chủ hãy trào cho lão nà, lão nà sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với phái Hà Lan, vậy chẳng phải vẹn cả đôi bệ sâu. Quân hào hiện diện nghe đoạn mi tôn giả, giọng điều độc đoán như vậy, nhận thấy cũng quá đáng, nhất là cách xử trí về tử trúc trưởng hiển nhiên có ý đồ muốn chiếm làm của riêng. Nhưng xong vì e sợ gió công của lão tà quá cao, nên không dám lên tiếng càng thiệt nghĩ đối phương thật quá đơn giản xem mình chẳng ra gì, tức giận lại dở nước cười. Ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói: "Đa tại ý tốt của đại sư, cách giải quyết này <cười> thật là hoàn hảo đó." Thường Nghiễn chưa dứt lời đoạn Mây Tôn giả đã trầm giọng nói: "Vậy thì hãy tao tử trước trường ra trước đi." Thường Nghiễn biến sắc mặt giọng như sấm rền rồi ngạo nghễ nói: hơ hơ, "Dễ dàng như vậy sao?" Lão hãy hỏi cửu qua lôi tiền của bổn thiếu gia trước cái đi Xem nó có chịu hay là không đó Đoàn mi tôn giả là người rất tàn bạo nổi tiếng Hãy nói là làm Với gió lầm Ai giam lên tiếng trước mặt của lão ta Lúc này nghe giọng điệu của thương yến Chẳng xem lão ra gì Đoàn mi tôn giả liền bừng bừng lỡ giận đòi mắt vốn khiếp hại Giờ dục trừng lên Mắt rực tinh quang nhìn thương yến gặn giọng nói Tiêu tử Mây thật là to gan Nốt mang đi Đàm tử hoa già phạm lạc định Thấy đoạn mi tôn giả nổi giận Bất giác rợn cả người Thầm lo cho thương yến Ngân tiên đã cầm sẵn trên tay Vừa định tiếng lên Nhưng thường yến đã ngoảnh lại và nói Hai vị sư huynh chớ lo Chuyện do thương yến gây ra Thương yến tự giải quyết được rồi Đoạn quay lại trừng mắt Nhìn đoạn mi tôn giả Cửu qua lôi tiên cầm tay trầm giọng quát Lão hung hãng gì chứ, suốt chiều đi. Đoạn mi tôn giả ngửa mặt cười gian <cười> hay lắm, lão nạp đã 50 năm không động thủ với người rồi. Thật không ngờ hôm nay lại còn phải lĩnh giáo gió học tuyệt thế, đã dương oai tung sơn của phái thanh thành. Thương Yến vừa rồi đã có tuyên bố, sẽ lấy tính mạng ra bảo vệ thanh danh của phái thanh thành. Giờ lại nghe, đoạn mi tôn giả lên tiếng mỉa mai khinh miệt bổn môn. Lòng tràng thêm tức giận, giận chân khí quá to. Lão thầy chùa, chớ có bằng vào miệng lưỡi đánh rắm, xuất chiêu đi. chàng tuy quá tức giận buôn lời bất nhã, xong vẫn tuân theo luật lệ giam hộ không chịu khinh cử giọng động xuất thủ trước. Đoạn mi tôn giả cười khảy, tiểu tử thật không biết sống chết dám buông lời sĩ giả lão nạp. Vì tính đức Phật từ bi lão nạp thành toàn cho ngươi vậy, Dứt lời tăng bào đã tung bay theo gió, hai tài áo rộng thùng thịnh phất ra. Lập tức một luồng kình phong như vũ bão xô ra, cuốn tung cát đá, ập vào người của Thương Yến. Do đó công lực nội gia thăm hậu phát ra trở thành chứng lực vô dạng cương mẳng. Lực đạo không dưới ngàn cân và lại sát đất ập đến thật khó thể tránh né. Thương Yến sớm đã được nghe Phật Môn Nhất độc gió công cao thăm khôn lượng. Nên khi biết Lão Hòa Thượng này chính là Phật môn nhất đọc chàng đã dẫn tụ sẵn công lực toàn thân giới bị. Đoàn mì tôn giả hai tay áo vừa dơ lên, Thượng Yến đã thi triển cửu cung tiền bộ. Các cào thủ võ Lâm dây quanh, cũng lần lượt lui ra xa. Liễu vật anh và kỳ sang đứng yên ở bên ngoài, sắc mặt biến đổi liên hồi hai nàng hết sức lo lắng cho thường Yến. Đoạn mi tôn giả trưởng lực tung ra Thương Yến hai tay cầm ngang cửu qua lôi tiên Dòng lấy liễu vật anh với kỳ sang thi triển củ cung tuyển bộ tránh khỏi Thương Yến đưa hai nàng ra xa hơn hai trường Đến bên đàm tử quai và Phạm Lạc Đình đoạn nói tỷ tỷ với sang mội hãy đứng đây về hai vị sư huynh không cần lo cho Thương Yến Từ lúc đoạn mi tôn giả xuất trưởng đến khi Thương Yến đưa hai nàng đến bên đàm tử quai và Phạm Lạc Định Chỉ xảy ra trong cái chốt mắt Quần hào chỉ thấy trước mắt Hoa lên rồi bùng Một tiếng giang rền mặt đất rung động dữ dội Rất nhiều tráng đinh Của ma dân trang xa xa Đứng ở phía sau thường yến Bởi công lực quá kém cỏi Có đến mười mấy người thọ trọng thương Và năm người ngạc thở chết ngay tại chỗ Trong khi ấy thường yến Đã đến gần bên trái của đoạn mi tôn giả Cứu qua lôi tiên Trên tay dung ra thẳng đục Và giận dữ khoác Lão thầy chùa, hãy tuốt binh khí ra tiếp chiêu. Đoạn mi tôn giả thấy thương yến dễ dàng tránh khỏi tuyệt chiêu. Phóng chi di lục hạt trong tu di trưởng của mình. Hơn nữa lại còn mang theo hai người, liền tức giận, dẹp bỏ lòng khinh địch. Rồi trầm giọng nói, lão nạp bình xanh không dùng binh khí tiểu tử chớ có ngông cuộn. Dứt lời tay phải đã dơ lên với chiều thiên công bạo nộ bổ chết vào thương yến. Thương Yến đã đưa liễu vật anh và kỳ sang đến với hai vị lão sư huynh, lúc này lòng không còn lo ngại nữa. Thi triển củ cung tuyển bộ lạng người đến bên phải của đoạn mi tôn giả, trường tiên thi triển chiều kinh chập minh lôi và quát to, trả cho lão một chiều đây. Trong tiếng rít gây sợn, củ qua lôi tiên, cùng lúc công vào năm đại yếu quyệt, kỳ môn, quyền cơ, tương đại, chương môn và tâm khảm của đoạn mi tôn giả. Chiêu thức hung hiểm, nhắm nguyệt chính xác, đoạn mi tôn giả không khỏi kinh tâm động phách. Đoạn mi tôn giả gió công độc bộ gió lâm. Chỉ thấy bóng người nhấp nháng, lão đã tránh khỏi chiều kinh chập minh lôi của thương yến. Rồi liền trả đũa, xong trưởng với chiều lạc môn kim phong, tung ra. Một luồng kinh phong còn hôn mảnh hơn vừa rồi, ập nhanh vào người của thương yến. Tuyệt kỷ củ cung tiền bộ của thương yến quả là phi thường. Trước khi hai luồng trưởng phong của đoạn minh tôn giả nhập vào nhau, chàng đã nhanh nhẹn, luồn qua khỏi chỗ trống đó. Cửu hoa lôi tiên lúc này càng dích lên nghe ghê rợn hơn, với chiều lôi chấn cửu châu quét vào thượng bàn của đoạn mi tôn giả. Đoạn mi tôn giả chiêu thức đã dùng đến cùng, không sao tránh né được, buộc phải thi triển khinh công thượng thừa bộ chuyển liên đại, tự thu hồi chứng lực, hai chân trụ chắc trên mặt đất. Thân người nằm ngang cách mặt đất không đầy ba tất, xong trưởng dung động, dòng qua cổ chân, bổ vào ba ý quyệt, quỷ trung, trúc tân và công tôn của thương yến. Chiêu này của đoạn mi tôn giả quả là bất phạm, người của lão cách mặt đất không đầy ba tất mà chiếc áo cà xa rộng thùng thịnh, không hề dính bụi. Thân người to béo, chuyển động thật là nhanh, trong giang hồ có mấy ai sánh bằng. Chiêu này của đoạn My Tôn Giả còn có tên là can Chi Luân Triển. Thường yếu một chiêu vô hiệu, ba yếu quyệt, ở hạ bàn, và đã bị tấn công trường tiên trên tai vội thi triển chiều lôi phòng bách lý. Dĩ công chống công rồi tung mình lên cao hơn năm thước, lướt ngang ra xa ngoài một trường. khinh công kỳ Diệu thế này, các cao thủ gió lâm hiện diện đâu từng trông thấy bao giờ. Người đang lơ lửng ở trên không không hề có chỗ mượn sức mà lại có thể lướt ra xa hơn cả trượng thật là như bay vậy. Chẳng những các cao thủ của các ngôn các phái đều phục sát đất, mà ngay cả hai vị lão hiệp Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Định cũng kinh ngạc thầm nhũ. Trong thanh thành bí lục đâu có môn khinh công này. Cho dù liễu vật anh với kỳ sang hiểu biết nhiều về thương yến, Đây cũng là lần đầu tiên hai nàng mới nhìn thấy Thương Yến thi triển môn khinh công tuyệt thế này. Thế nhưng đoạn mi tôn giả đã nhanh như tên bắn đuổi theo đến với chiều thất sát phi hồng, tấn công khắp người Thương Yến. thư Yến không chút nào núng trường tiên thi triển chiều lôi đình giảng quân, bảo vệ toàn thân, đồng thời thi triển cửu cung tuyển bộ lạng người. Sang một bên sau đó, trong thoáng chóc, Đoạn mi tôn giả đã tung ra năm chiêu, Thương Yến đáp lại bốn chiêu. Đoạn mi tôn giả thấy năm chiêu mà chưa làm gì được Thương Yến hết sức kinh ngạc thầm nhũng. Tiểu tử này đã học gió công ở đâu mà lợi hại quá như thế này. Thương Yến càng cao mài thầm nhũng, Phật môn nhất độc quả danh bất hư truyền. Mình chẳng thể khinh xuất được. Thế là đoạn mi tôn giả không còn thái độ ngạo mạn nữa. khi nạp đang điện, kinh quán bách hệ. Từ trong tăng bào rút ra một món binh khí kỳ hình dị dàng. Gọi là kiếm quyết kề tầm chỉ thiền bút. Y trầm giọng nói. Lão nạp vắng bóng giang hồ đã mấy mươi năm. Chỉ thiên bút bám bụi đã lâu. Chẳng ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Để lĩnh giáo trấn sơn trì bảo cửu qua lôi tiền của phái thanh thành. Hôm nay nếu không phần thắng bại quyết không dừng tay. Kiếm quyết kề tầm chỉ thiên bút. Là binh khí độc môn của đoạn My Tôn Giả Đã kể vào nó mà hoành hành gió lâm khi xưa Tự như phán quang bút Dài đến 3 thước Đầu bút hình bàn tay người Bấm kiếm quyết Và nắm tim gà Được rèn bằng hàng thiết dạng năm Nặng 30 cân Có thể đâm, có thể chém Và có thể khóa binh khí của đối phương dễ dàng Lợi hại hơn hết là Ở trên đầu bàn tay ấy Có một miếng năm trăm bát cực dồn nội lực thuần dương vào có thể hút tất cả binh khí bằng kim loại. Đoạn Mị Tông Giả vừa lấy chỉ thiền bút ra, Vân Hào hiện diện dù đích hay là bạn cũng đều lo lắng cho thường yến. Thì ra, ở trong lần tỷ giọ trên Tung Sơn hội 30 năm trước, Đoạn Mị Tông Giả đã một mình đối địch với cả hai phái chính tà mà không hề sử dụng đến chỉ thiền bút, chỉ bằng hai tay không đấu với trùng nguyên cửu tử mà vẫn thủ thắng. Nên mới có cầu dài thoại. Cửu lão thua nhất độc. Vì mà bây giờ giao thủ với một thiếu niên. Chỉ mới có mười mấy tuổi. Và năm chiêu đổi bốn chiêu về. Chiêu thức lão đã thua mất một chiêu. Với quỳ dành mấy mươi năm của đoạn mi tôn giả. Đó thật là một điều sỉ nhục. Nên lão thẹn quá quá giận. Đó là chuyện tất nhiên. Thế nhưng. Tình hình không phải đơn giản như vậy thôi. Bởi sau khi giao thủ với thường yến. Đoạn mi tôn giả đã xác định, ngọn trường tiên trên tay của chàng quả đúng là cửu hoa lôi tiên, và câu lôi động cửu hoa sinh, kim tiền chấn võ lầm của phái thành thành, lẽ nào lão không biết chứ? Đồng thời tiên pháp mà thương yến thị triển, cũng đức thực là tiên pháp trấn sơn của phái thanh thành, và thiên tư của thương yến, càng là một bất kỳ tài, hiếm có trên võ lầm. Đoạn bị tôn giả nhớ lại chuyện tỷ võ trên tung sơn hồi 30 năm trước, bởi trong lòng có tật nên lão luôn cảnh giác đối phó với phái thanh thành. Nhưng nghĩ phái thanh thành tuyệt đối, không có người nào làm gì được lão, nên cũng không lo ngại lắm. Nhưng giờ đây đứng trước chàng thiếu niên thương yến này, lão không khỏi kinh khiếp thầm nhũ. Xem ra thành danh mấy mươi năm của mình, e rằng sẽ quan quan tương báo tiêu tàng dưới tài tên tiểu tử này chưa bằng nhân lúc hắn công lực chưa đại thành vượt trừ đi thị hấn. Thế nên Đoạn Mi tôn giả mới sử dụng đến củ thiền bút. Già là món binh khí độc môn để thủ thắng. Tuy nhiên, Đoạn Mi tôn giả dấu sao cũng là đệ tử của Phật môn, hơn nữa tuổi đã gần trăm, dĩ nhiên cũng hiểu biết chút ít thiền nhân, nên lòng không khỏi hối hận, lẽ ra không nên tham dự cuộc tỷ võ trên Tung Sơn hội 30 năm trước. Yạc Cương hối hận, thân đã gần trăm tuổi lẽ ra không nên động lòng tham, đến đây tranh đoạt trúc trưởng làm gì. Giờ đây Tần Thế đã như cỡi trên lưng hổ, nên mới thốt ra những lời ấy, chấn tỏ lão xem trọng thương yến giường nào, đồng thời cũng biểu lộ quyết tâm một mất một còn với thương yến. Với tuổi già và thân danh mấy mươi năm như đoạn mì tôn giả, mà lại sử dụng binh khí động thủ với một thiếu niên chỉ co mười mấy tuổi. Đó thật là một điều xấu hổ và đau lòng. Tuy nhiên thương yến vốn lòng dạ nhân hậu. Niệm tình đoạn Mỹ tôn giả tuổi đã già không đành lòng hạ độc thủ bèn nói. Đại sư gió công tác tuyệt. dáng bố sinh chịu thua. Năm chiêu đã qua hà tất động dùng binh khí. Giảng nhất lỡ tai thì. Đoạn Mỹ tôn giả cười thê thiết ngắt lời. Tiểu thi chủ là phúc không phải qua. Đó là qua thì tránh không khỏi. Chuyện hôm nay không phải tiểu thí chủ thì lão nạp, không cần phải nói nhiều nữa. Thế là cuộc chiến sinh tử đã sắp diễn ra trước mắt. Thấy không ai có thể ngăn chặn nổi. Bóng một chuỗi cười dài rất quái đảng và ghê rợn gian lên phá tan bầu không khí tỉnh mịch của đêm đen. Liền theo đó một giọng thiếu nữ lãnh loát gian lên. Mọi người còn chưa mau đầu tẩu, lát nữa sẽ trở thành gà quay dịch nướng cả đó. Tù là vũ sĩ dùng khiềm nghe giọng điệu người ấy như có điều bất lợi đối với Mai Dân Trang. Lập tức tung mình lên và khoát. Ai dám lộng hành tại đây chứ? Lão vừa dứt lời chỉ nghe ầm một tiếng rền rỉ. Ở phía ngôi nhà gỗ, lửa trái rực trời. Trong số quần hào hiện diện có người kinh hải la to. Nguy rồi đó là phích lịch thần quả đạn của quang ngoại đó. Quần hào nghe vậy lập tức đổ sâu chạy về phía chưa bóp lửa. Định vượt tường thoát ra ngoài nhưng không còn kịp nữa. Tiếng nổ kinh hồn gian lên tứ phía, hệt như là trời lông đất lỡ. Những ngôi nhà gỗ bao quanh quảng trường đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Quần hào không một người nào kịp thoát thân. Trong ánh lửa rừng rực, chỉ thấy một nữ lang áo đỏ bịt mặt lướt đi như bay trên biển lửa và lên tiếng nói. Tiểu hoàng gia lòng dạ cứng rắn kia, hãy mau đến đây tỷ tỷ cứu cho. Quần hào không người nào biết nàng ta nói chuyện với ai Nhưng đều hết sức kinh ngạc trước khinh công trát tuyệt Lướt đi trên ngọn lửa của nàng ta Và chẳng rõ nàng ta là người hay quỷ quái Ánh thủ mà dân ngô tùng lâu vừa Trong thấy nữ lang áo đỏ ấy lập tức mặt mày trắng bệt Chỉ nói được có một tiếng người là đã ngớt xỉu ngay tại chỗ Lúc này đoạn uy tôn giả cũng không còn lòng dạ nào động thủ với thương yến nữa Thế là một cuộc ác chiến đã được trận lửa dữ dội này quá giải đi. Thế nhưng hãm thân trong lửa đỏ, mùi gì cũng đâu có dễ chịu gì. Quần hào hiện diện ai cũng biết là thủy quả vô tình. Cho nên dù võ công cao cách mấy, cũng không thể vượt qua ngọn lửa cao đến mấy trưởng Đồng thời trong khói mù mịch, mùi lưu huỳnh khiến cho người ta phải tổn lộm. Thời gian chưa lâu lắm, sức lửa đã nóng đến mức khiến cho da thịt đau rác. Quần hào đã có người kinh hoàng la hét Tình hình hết sức là hỗn loạn Thường Yến trí định thần nhàng Lâm Nguy bất loạn Sau một hồi suy nghĩ đã quyết định Hy sinh bản thân cứu mọi người Bèn cao giọng nói Chư dị đừng lo Thường Yến sẽ mở đường thoát thân cho chư dị Liễu dật anh kỳ sang Đàm tử quay Phạm Lạc Định Nghe Thường Yến định lao thân vào lửa đỏ Cùng kinh hải nói Không được đâu Liệu vật anh vừa đưa tay định kéo giữ Thương Yến. Nhưng Thương Yến đã thi triển cửu cung tuyển bộ. Đồng thời dung động cửu qua lôi tiên ở trên tay. rất gió gian dội. Người đã lao bổ vào trong ngọn lửa đỏ. Chỉ thấy chàng một tay dung tiên, một tay tung chưởng. Chỉ thoáng chốc đã dập tắt một khoảng lửa rộng lớn. Lạ thay lửa mạnh thế kia vừa bén đến gần người của Thương Yến. Đã tự động tắt ngốm. Không hề gây tổn thương mãi mai cho chàng. Bằng giàu, tiên phong và chưởng lực. Thường Yến đã mở ra một con đường rộng trong biển lửa. Các cao thủ gió lâm đã đến nước này. Không ai còn màng đến thân phận của mình nữa. Cùng thân nhau thoát thân. Thường Yến tùy dấn thân giàu trong lửa đỏ. Nhưng chàng lại cảm thấy mát rưỡi không chút nóng nào. Lòng hết sức lấy làm lạ. Trong khi thắc mắc người đã thoát khỏi dòng lửa đỏ. Chàng ngoảnh lại nhìn. Chẳng thấy liễu gi vật anh và kỳ sang đâu cả và ngay cả đàm tử quay và Phạm Lạc Định cũng chẳng thấy bóng dáng thường yển Quảng Kinh nói quy rồi hẳ là họ hãy còn ở trong ấy